Ma thú cấp thấp lúc nào cũng có thể bổ sung, lựu đạn nhỏ độc nhất vô nhị trên đại lục, uy lực cường đại, kịch độc kẻ khác khó lòng phòng bị. Trải qua một loạt bài kiểm tra, vì tăng cường uy lực ma thú cấp thấp, Dương Lăng quyết định lợi dụng ưu thế của mình thành lập một đại quân sinh hoạt. Hấp huyết biên bức mang theo lựu đạn nhỏ có chứa kịch độc có thể trở thành máy bay ném bom của đại quân, con nhện có thể trở thành quỷ lôi chôn dưới đất. Giác phong thú có thể trở thành quân đoàn siêu tốc đánh bất ngờ, với mỗi địch nhân hay con mồi khác nhau thì đại quân sinh hóa có thể thay đổi, thay thể các loại độc dược khác nhau, có thể cho địch nhân chết tại chỗ, cũng có biện pháp khiến con mồi mất đi năng lực chiến đấu và phòng ngự Dương Lăng tin tưởng, trải qua các trận thực chiến, phát triển thành thục thì đại quân sinh hóa sẽ trở thành quân đoàn chủ lực bảo vệ lãnh địa. Đến lúc đó cho dù ban đồ đế quốc hoặc là la tư đế quốc có phái đại quân đến tập kích cũng khó có thể bước chân vào lãnh địa, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 213, Đại Tuyết Sơn Ani Mã đại quân sinh hóa nghĩ thì rất tuyệt, nhưng khi làm trong thực tế mới thấy vượt ra ngoài tưởng tượng. Sau khi mua đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á với giá cao. Cũng mới chỉ miễn cưỡng đủ để luyện chế hơn 300 mạng đá la, chỉ đủ trang bị cho 300 con tự bảo biên bức. Sau khi nuốt một viên mạn đá la, con song túc phi long thuần hóa còn có thể bay được hơn 100 bước, sau đó mới mất đi năng lực chiến đấu và hành động. Hơn 100 bước đối với ma thú bình thường mà nói thì chỉ là nháy mắt mà qua, nhưng đối với song túc phi long tốc độ bay rất nhanh thì cũng đủ để phát động vài cuộc phản kích. Song túc phi long chiến đấu vô cùng cường hãn, đừng nói tất cả đều lao lên, chỉ cần hơn 10 cùng nhau phản kích thì đã tạo thành lực sát thương vô cùng kinh khủng. Trong cơn khát máu điên cuồng, phòng tuyến mà do giác phong thù, chi thủ các loại ma thú cấp tạo thành có đứng vững được đợt phản kích của chúng hay không cũng là một vấn đề lớn. Ngoài ra, song túc phi long cảnh giác rất cao, phòng ngự xuất sắc. có thể đến gần nó để phóng độc cũng là một vấn đề lớn. Nếu trên đường tự bảo biên bước dính vào dính độc dịch của chúng mà rơi xuống thì hậu quả không dám tưởng tượng. Hơn 300 viên Mạn Đà La vẫn còn thiếu rất nhiều. Cứ như vậy, phải đảm bảo tự bảo biên bước đánh lén thành công, đảm bảo mỗi một con phi long đều trúng hai viên Mạn Đà La, chắc chắn chúng không có năng lực và cơ hội phản kích. Mạn Đà La số lượng có hạn, nhưng vì thời gian gấp gáp, Độc dược không kịp luyện chế, mặc dù tiểu nha đầu tiến bộ thần tốc, có đủ tài liệu và các mẫu có sẵn, cũng có giải thích mà lưu độc ghi lại, nhưng trong thời gian ngắn ngả lý ti cũng khó có thể luyện chế đại lượng kịch độc trang bị cho đại quân sinh hóa. Ngoài trừ tỷ lệ chính xác giữa các loại độc tố, thì hòa hầu khống chế dược lô cũng vô cùng quan trọng, từ lửa đến gió đến ma pháp băng hệ cũng ảnh hưởng đến hiệu quả luyện chế. Chỉ cần hòa hầu sai một ít thì hiệu quả của độc dược đã khác hoàn toàn. Sau 7 ngày bận biểu, ngả lý ti mới luyện chế được hơn 300 viên mạn đá la, mấy trăm bình hổ thi thủy và vài cây điệt hồn hương, đủ để trang bị cho hơn 300 con tự bảo biên bức và 1.000 con chi thù. Cũng giống như mạn đá la, hồ thi thủy cũng là độc dược mà lưu độc khi còn sống hay dùng nhất. Trong không gian giới chỉ chỉ còn hơn 50 bình, Đủ để cung cấp các mẫu cho ngả lý ti, danh như ý nghĩa, hủ thi thủy tính hủ thực rất cao, mặc dù không phải độc dược chết người, nhưng chỉ cần bị dính phải thì da thịt sẽ nhanh chóng lở loét thậm chí trong thời gian ngắn ngay cả xương cũng như nhũn da, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu và hành động, điệt hồn hương to như ngón tay cái, phát ra độc khí không mùi không sắc, làm tê liệt hệ thống thần kinh của địch nhân. Làm chậm lại năng lực hành động và tốc độ phản Ứng của đối phương Là vũ khí tốt nhất của sát thủ Khi đối phó với những mục tiêu cường đại Trên bản ghi chép của Lưu Độc Có kể lại câu chuyện ám sát Một tên cao thủ thánh giai Khi sử dụng điệt hồn hương 10 năm về trước Dương Đại ca Ngươi có thể hay không đợi thêm hai ngày nữa Hãy đi Chờ ta luyện chế thêm một ít độc dược rồi Hãy hành động Biết Dương Lăng chuẩn bị đi đối phó song túc phi long trong đặc lạp tư rừng rậm Ngả lý ti vô cùng lo lắng Vừa nói vừa lo lắng nhìn Dương Lăng chuẩn bị hành động Yên tâm đi Có mạn đà la hủ thi thủy Điệt hồn hương mà ngươi luyện chế Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì An ủi tiểu nha đầu vài câu Dương Lăng dẫn theo cổ đức A tư na ma -vi na rời đi Nhanh chóng chạy đến thiên hồ Mặc dù có chút vội vàng, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần tính toán cẩn thận Vẫn có thể nắm chắc đối phó được đàn phi long Tiếp theo, lãnh địa có rất nhiều chuyện phải xử lý Thật sự không có thời gian kéo dài Phải nhanh chóng thuần hóa đàn phi long Chuyến đi này, ngoại trừ trở thủ đắc lực như Cổ Đức và A Tư Na Ma Hắn còn điều một đội võ sĩ bán thú nhân tinh nhẹo từ hắc Thủy Thành Trong đó, kể cả hơn 10 tên Pháp Sư Hồ Tộc Hơn 100 tên võ sĩ Ngưu Đầu Nhân và hơn 50 tên Mỹ Độ Toa Do trưởng lão Hồ Tộc dẫn đầu tổ trưởng Nguyêu Đầu Nhân và Mỹ Độ Toa phụ trách phòng ngự hắc Thủy Thành Để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn Dẫn đông đảo võ sĩ xuất phát Hắn chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi Còn chủ lực chính thức vẫn là tự bảo biên bức có mang theo mạng Đà La Và chi thủ có dẫn theo hủ Thi Thủy Tự sát tập kích dựa vào độc dược Đây chỉ là bộ đội sinh hóa sơ cấp nhất Trong ý tưởng của Dương Lăng, ma thú sinh hóa chính thức phải có khả năng tự có công kích độc tính, có thể thông qua công kích mà lây nhiễm cho địch nhân hoặc là con mồi, có thể thông qua tu luyện hoặc là giết chóc không ngừng tăng cường thực lực. Đương nhiên, muốn một bước tăng lên như vậy, hiển nhiên không quá thực tế. Có khả năng trong thời gian ngắn luyện chế được hơn 300 viên mạn đà la, mấy trăm bình hồ thi thủy và vài cây điệt hồn hương, Dương Lăng đã rất hài lòng. Nếu không có tiểu nha đầu ngả lý ti hỗ trợ, còn không biết đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể ra tay. Được Dương Lăng cầm đầu, tốc độ của mọi người rất nhanh. Một đường băng rừng vượt núi, vài ngày sau thuận lợi chạy đến tuyết sơn ở sâu trong rừng. Trời ạ, chẳng lẽ đây là an Ani Mã Đại Tuyết Sơn trong truyền thuyết? Mới nửa núi đã cao như vậy, vậy thì đỉnh núi sao có thể trèo lên? Nhìn Đại Tuyết Sơn cao lớn hùng vĩ Mọi người kêu lên thất thanh Ani mã đại tuyết sơn là nơi mà băng tuyết nữ thần ở lại Đỉnh núi quanh năm đóng băng Chỉ có mỗi tuyết trắng mà thôi Khiếp sợ trôi qua Trưởng lão hồ tộc nhanh chóng đi đến bên cạnh Dương Lăng Nói Lĩnh chủ đại nhân chỗ mà chúng ta muốn đi đến là ở trên đỉnh núi Đúng vậy Đi qua mây trắng Ở gần đỉnh núi có một tòa thiên hồ mê người Đây chính là mục tiêu của chúng ta Nhìn đám võ sĩ bên người Lại nhìn đại tuyết sơn cao vút trong mây Dương Lăng vừa nói vừa cao có mặt mày Đại tuyết sơn gập ghềnh khó đi Khắp nơi đều là khối băng hoặc là vách núi không có chỗ đặt chân Càng đi lên cao Không khí càng ít Mình thì không có vấn đề gì Nhưng muốn mang một đoàn võ sĩ lên hết thì khó khăn hơn nhiều Nhìn tuyết động trên đỉnh núi Nhớ đến Mã đại tuyết sơn trong truyền thuyết Trưởng lão hồ tộc trần chờ một lát rồi nói. Lĩnh chủ đại nhân, theo truyền thuyết thì Ani Mã Đại Tuyết Sơn chính là nơi ở của nữ thần băng tuyết. Cho đến nay không có ai dám lên đến đỉnh núi. Ngay cả đi qua chân núi cũng không dám dừng lại quá lâu. Người xem chúng ta có nên. Truyền thuyết thì nữ thần băng tuyết rất nóng tính. Người mạo hiểm leo lên Đại Tuyết Sơn tuyệt đối không có kết quả tốt. Truyền thuyết, có người bị đóng băng. Có chút bị chôn sống trong tuyết, có chút bị lời nguyền rủa kinh khủng mặc dù may mắn chạy thoát nhưng sống không bằng chết. Không phải bất đắc dĩ, trưởng lão hồ tộc tuyệt đối không muốn mạo hiểm, nữ thần băng tuyết. Hiểu được lo lắng của tờ hy, dương lăng cười cười, hắn không tin truyền thuyết mở ảo. Tuy nhiên, tuyết sơn khó có thể leo lên, vì đảm bảo an toàn, hắn quyết định để hầu hết võ sĩ lại chân núi. Chỉ mang theo một đội võ sĩ tinh anh đi lên Mặc dù có thể đem võ sĩ thu vào không gian vu tháp Nhưng không đến lúc bất đắc dĩ Hắn tuyệt đối không muốn bại lộ quá nhiều bí mật của mình Dù sao, không gian vu tháp chính là điểm cơ bản để hắn đặt chân ở thế giới này Càng ít người biết càng tốt Dựa vào dây thừng chắc chắn và ma pháp phong hệ cường đại Hơn một ngày sau, Vilna, cổ đức A Tư Na Ma và trưởng lão hồ tộc đi theo Dương Lăng đến được thiên hồ, lén lút mai phục bên ngoài phi long cốc. Đối phó với phi long lực chiến đấu cường hãn, cứng đối cứng với chúng chính là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Căn cứ địa hình xung quanh, Dương Lăng chỉ huy ma thú đại quân bày rất nhiều mai phục, phấn đầu vạn vô nhất thất. Mấu chốt của trận chiến này là Mạn Đà La, hủ thi thủy, điệt hồn hương ba loại vũ khí bí mật. Chủ lực công kích chính là tự bảo biên bức và chi thù chui dưới đất Giác phong thù Tả nhãn và thú một sừng phụ trách tiếp ứng Đám người A-Tư-Na-Ma ma na Cổ đức là đảo phòng tuyến cuối cùng Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 214 Mê đồng sau cơn kinh hãi Mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại Cho dù có nghi vấn gì Bây giờ cũng không phải lúc hỏi. Ngoài ra, nhìn ma thú đại quân rậm rạp xung quanh, lại nhìn vẻ tự tin của Dương Lăng, bọn họ cũng an tâm hơn. Mặc dù song túc phi long rất cường đại, nhưng từ trước đến nay Dương Lăng đều tính trước rồi mới hành động, không nắm chắc sẽ không mạo hiểm hành động. Nếu hắn vô cùng tự tin thì tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó, tỉnh táo lại, mọi người trốn vào trong rừng cây rậm rạp không nhúc nhích. Lẳng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện, mặc dù tin tưởng Dương Lăng đã có biện pháp đối phó, nhưng nhớ đến sự kinh khủng của song túc phi long trong truyền thuyết, mọi người đều vô cùng khẩn trương. Thấy đám người A Tư Na Ma, cổ đức nhanh chóng tỉnh táo lại, Dương Lăng gật đầu hài lòng, sau đó khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, lợi dụng tinh thần lực khổng lồ điều khiển đại quân biên bức hành động, chỉ huy chúng nó lùa đàn tuyết Dương vào vòng mai phục. Muốn dẫn Phi Long nhập vào vòng vây, thì hấp huyết biên bức chính là mùi như tốt nhất. Hắn tin tưởng, mùi máu tươi nồng nặc, tiếng kêu thảm thiết của đàn dê, không lâu sau là có thể dẫn Phi Long đến. Dưới sự điều khiển của đám hấp huyết biên bức, hơn 200 con tuyết dương vừa kêu vừa hoảng sợ chạy vào vòng vây của ma thú đại quân. Cho dù khíu giác linh mẫn, nhưng chúng vẫn không hề bước đã rơi vào vòng mai phục của mọi người. Gió lạnh thổi. Trời đầy tuyết, là điều kiện rất tốt để che giấu các dấu vết mà mọi người và ma thú đại quân lưu lại trên mặt đất và che giấu hơi thở của mọi người trong không khí. Dương đại ca, dẫn nhiều tuyết dương đến như vậy có sao không? Nếu chẳng may kinh động phi long bên trong sơn cốc, vậy không phải càng phiền toái hơn sao? Nhìn đàn hấp huyết biên bước bay xung quanh, lại nhìn đàn dê kêu lên sợ hãi, na lắc đầu nghi hoặc. Đúng thế! Không cẩn thận là bại lộ hành tung, vậy phiền toái lớn đó, sờ sờ riêng mép, trưởng lão hồ tộc nhỏ giọng tán đồng lời nói của na Theo hắn nghĩ, nếu thừa dịp xong túc Phi Long không cẩn thận tiến vào vòng vây thì còn có thể dựa vào ưu thế về số lượng của ma thú đại quân mạnh mẽ bắt lại. Nhưng nếu để cho Phi Long phát hiện ra mai phục, việc bắt sống hầu như không còn, nói không chừng lại bị bọn chúng phản kích, thương vong nặng nề, Nhìn mọi người nghi hoặc, Dương Lăng cười cười thần bí, mục đích của ta chính là làm kinh động phi long trong sơn cốc. Nếu không thể kinh động mới là phiền toái. mục đích chính là làm kinh động phi long trong sơn cốc. Ngoài ý muốn trôi qua, mọi người cúi đầu trầm tư. Mặc dù chưa thể hiểu rõ kế hoạch hành động cụ thể của Dương Lăng, nhưng người được mùi máu càng ngày càng nồng nặc trong không khí, nhìn đàn dê đang kêu lên thảm thiết. Loáng thoáng đoán được chủ ý chỉ huy đại quân biên bức tấn công đàn dê của hắn. Không có đường chạy trốn, hơn 10 con tuyết dương hoảng sợ tụ lại một chỗ. Vừa kêu vừa nhìn đại quân biên bức đang bay xung quanh. Mặc dù hấp huyết biên bức không hiếm thấy ở thiên hồ, nhưng chúng chưa bao giờ thấy qua nhiều hấp huyết biên bức đến như vậy. Mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm đàn dê trong sân, lo lắng chờ đợi phi long đến. Dương lăng vẫn không hề nhúc nhích. Tinh thần lực khổng lồ tàn mát ra, thông qua giác phong thú đang tuần tra và dị năng thủ nhân quan sát động tĩnh xung quanh, không bỏ qua bất cứ điểm nghi vấn nào. Là ma thú cấp cao thực lực tương đương thú một sừng, trí tuệ của song túc phi long vượt xa ma thú bình thường, cuộc phục kích lần trước của chúng với biên bức đã làm sáng tỏ điều này, luôn luôn phải lưu ý tình hình xung quanh, nếu không... bị một đám phi long đánh lén cũng không phải không có khả năng. Ngay khi con Tuyết Dương cuối cùng ngã xuống, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, thì truyền đến tiếng rít từ trong sơn cốc, xuất hiện một đám thân ảnh phi long, tổng cộng có 30 con. 30 con phi long, mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng nhìn 30 con phi long xuất hiện ở cách đó không xa, mọi người không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, vài con phi long đã khó có thể đối phó, một chút ra ba mươi con, vậy làm thế nào? Khiếp sợ trôi qua, trưởng lão hồ tộc nhanh chóng ra trì ma pháp phong hệ cho mọi người, chuẩn bị cho việc chạy trốn. na khe khẽ niệm chủ, từ từ tích tụ ma lực trong không khí, cổ đức sắc mặt ngưng trọng, thi thoảng lau chùi ma thú tinh hạch ngắn trên ma pháp trượng. Trưởng lão hồ tộc vô cùng khẩn trương thì hơn 10 tên pháp sư hồ tộc và võ sĩ ngưu Đầu Nhân, Mỹ Độ Toa càng không cần phải nói. Tên nào cũng khẩn trương, tim đập rất nhanh. Mặc dù bọn họ đều là tinh anh của bộ lạc, nhưng đối mặt với đông đảo ma thú cao cấp, không khỏi thấy khẩn trương. Mọi người đều khẩn trương, chỉ duy nhất A Tư Na Ma vẫn bảo trì bình tĩnh, không nhúc nhích canh giữ bên cạnh dương lăng, cắm thanh trường thương sắc bén bên cạnh. Là đệ nhất dũng sĩ của La Tư đế quốc, là đại thống lĩnh của hải quan, hắn trải qua rất nhiều phong ba, mặc kệ là kinh nghiệm thực chiến hay năng lực ứng biến điều vượt sang người bình thường. Cuộc sống của một kẻ giác đấu sĩ ở mông đặc sâm, mỗi ngày hắn đều đối mặt với hung hiểm, trong đó có không ít ma thú cấp cao cường hãn. Mặc dù thực lực bản thân không cao hơn kiếm thánh hay ma đạo sư bình thường là bao nhiêu Nhưng lần lượt chiến thắng trong cái chết Ý chí ham sống và trình độ tỉnh táo không phải người thường có thể tưởng tượng Sau một tiếng gào, phi long hung hăng lao về phía đàn biên bức Phun ra một mảnh độc dịch đánh rơi một đám hấp huyết biên bức Rồi dùng sức vỗ mạnh cánh lao đến như tia trước Lưỡi quét một vòng, nuốt vào hơn 100 con hấp huyết biên bức dưới sự chỉ huy của biên bức vương đại quân biên bức tránh phải né trái dẫn phi long vào vòng mai phục của ma thú đại quân nuốt chửng một ít biên bức nếm mùi thịt ngọt ngào phi long đuổi sát theo phía sau biên bức không hề phát hiện ra đã lọt vào vòng vây của ma thú đại quân càng không chú ý đến một đội hấp huyết biên bức khác thường đang lặng lẽ tới gần bây giờ hoặc không bao giờ nhìn thấy phi long chỉ lo truy sát đại quân biên bức Dương Lăng sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đến như vậy? Chia hơn 300 con tự bảo biên bức có mang theo mạng Đà La làm 10 đội, lẩn vào trong 3.000 con tự bảo biên bức bình thường cùng hành động, dựa vào các chứng ngại như loạn thạch, mũi dẫm nhanh chóng đến gần phi long. Vì tăng tính bí ẩn của hành động, đảm bảo mỗi một viên mạn Đà La đều có thể tận dụng triệt đề. Hắn để cho trưởng lão địa tinh chế tạo hơn 3.000 lưu độc, Thành lập một đội tự bảo biên bức yểm hộ, hơn 10 con tự bảo biên bức bình thường bảo vệ một con tự bảo biên bức mang theo mạng Đà La. Vậy là đủ rồi, hắn tin tưởng chỉ cần bị tự bảo biên bức thuận lợi đến gần, song túc phi long lực phòng ngự có mạnh hơn nữa cũng không thoát. Mọi người khẩn trương chú ý, biên bức vương cố ý dẫn dụ, song túc phi long không hề chú ý đến tự bảo biên bức đang lặng lẽ đến gần. Đợi đến bọn nó lao đến với tốc độ nhanh, hung hăng lao đến thì chúng mới phát hiện có điểm không ổn. Biên bức bình thường gặp phải phi long đều tránh đi thật xa, làm sao có thể phát ra phản kích quy mô nhỏ. Nhìn tự bảo biên bức lao đến khác thường, đám phi long lớn bé cảm giác có điểm không ổn, đáng tiếc đã quá muộn. Tự bảo biên bức bình thường sẽ phát động cường công trước, sau các tiếng nổ mạnh. Lợi dụng đinh sắc hoặc là gai nhọn bên trong lựu đạn nhỏ phá hỏng lân giáp cứng rắn của phi long Sau đó tự bảo biên bức mang theo mạn đà la đuổi sát theo Nhằm vào phía vết thương trên người phi long Oanh, một tiếng, thành công đưa chất độc mạn đà la vào cơ thể đối phương Hoàn hảo, thật sự quá hoàn hảo 30 con phi long khinh thường đại ý điều chúng chiêu Bay được một đoạn liền vô lực ngã từ trên không trung xuống ngã trên mặt đất lạnh như băng, hầu như mỗi một con phi long đều trúng hai viên mạn đà la, không lãng phí chút nào. thu hồi lại tự bảo biên bước mang theo mạn đà la, dương lăng gật đầu hài lòng, sau đó lao ra thuần hóa phi long ngã trên mặt đất. mặc dù lao ra thuần hóa có nguy hiểm nhất định, nhưng phi long cốc gần trong gang tốc, viện quân của đối phương lúc nào cũng có thể chạy đến, phải tận dụng triệt để thời gian, nếu không Không ai dám cam đoan tiếp theo có phát sinh chuyện ngoài ý muốn hay không? Ngoài ý muốn, thật sự quá ngoài ý muốn. Nhìn song túc phi long té trên mặt đất, mọi người trong nháy mắt đều trở mắt há mồm. Nhất là trưởng lão hồ tộc trước đó vô cùng lo lắng, càng dùng tay rụi rụi mắt. Ngoài nghi có phải là mình gặp ảo giác hay không? Hắn nghĩ đến Dương Lăng sẽ chỉ huy ma thú đại quân vây công. Nghĩ rằng Dương Lăng có thể dẫn Phi Long vào vòng vây sẽ một kích đánh bại Thậm chí nghĩ đến việc Dương Lăng dựa vào ma Pháp Thuấn Di tự mình lao ra Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến chỉ một đám tự bảo biên bức đã có thể giải quyết vấn đề Càng không thể nào tưởng tượng được 30 con Phi Long cường hãn đều vô lực ngã xuống Một con, hai, ba Mọi người trợn mắt há mồm, không thể có phản... Ứng trong thời gian ngắn, nhưng Dương Lăng hành động rất nhanh, tận dụng thời gian thuần hóa hết ma thú đang tê liệt cả người. Vừa mới bắt đầu hắn còn cẩn thận rực rực, nhưng liên tiếp thuần hóa thành công hơn 10 con, hắn từ từ buông lỏng cảnh giác, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngoài ý muốn, thường thường là khi cảnh giác thấp nhất sẽ xuất hiện. Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị thuần hóa một con phi long trưởng thành dài hơn 5m, thì đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Sau một tiếng gào, phi long trưởng thành nằm không nhúc nhích trên mặt đất. Hai chân dùng sức đẩy mạnh trên mặt đất, lao đến dương lăng như tia trước. Hai móng vuốt sắc bén nhằm giữa chán của hắn, khiến cho đám người A Tư Na Ma ở cách đó vài chục bước không kịp cứu viện. Thời khắc mấu chốt, dương lăng lâm nguy không sợ hãi, sử dụng ra vô quyết mê đồng vừa mới nắm giữ. Tinh thần lực khổng lồ như thủy triều lao ra trong nháy mắt. Phi Long đem tia khí lực cuối cùng trong cơ thể lao đến cảm giác trước mặt tối sầm mất đi bóng dáng của Dương Lăng. Theo sát sau đỏ, trên chán truyền đến một cảm giác lạnh như băng, đừng nói là máu mà cả não đều bị đông lại, ý thức càng lúc càng tối tăm, Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 215 Phi Long Vương cửu giai trong thời gian này. mặc dù tập trung tinh lực cho tu luyện độc thuật nhưng dương lăng vẫn còn các loại vu thuật khác tiến giai đến thiên vu sẽ chính thức tiếp xúc đến vu thuật nắm giữ linh hồn ngoại trừ luyện hồn thuật chủ yếu nhất thì còn có rất nhiều vu quyết có khả năng kỳ diệu trong đó có cả mê đồng vu quyết thần bí căn cứ theo giải thích của tháp mê đồng là một loại vu thuật làm mê hoặc trong phạm vi lớn uy lực cao hay thấp có liên quan trực tiếp đến tinh thần lực của người làm phép Cấp thấp thì có thể thông qua tinh thần lực khiến địch nhân bị mê loạn thính giác và thị giác, có thể công kích một người và cũng có thể tấn công trong phạm vi lớn. Sau khi tu luyện đến cấp cao, không những có các tác dụng trên còn có thể mê loạn tâm thần đối phương, khiến đối phương lâm vào viễn cảnh, đến mức lợi hại nhất, thì chỉ cần một ánh mắt thì có thể khiến cho địch nhân định lực không đủ hoàn toàn lâm vào ảo tưởng, không được người làm phép đánh thức. thì vĩnh viễn mất đi lý trí giống như người điên, hoặc là trở thành người thực vật mãi mãi không tỉnh lại. Thi triển vô quyết mê đồng thuần hóa con phi long trưởng thành dài hơn 5 mét, dương lăng không hề chần trở thuần hóa các con phi long còn lại. Trong nháy mắt khi hắn thu con phi long cuối cùng vào không gian vu tháp, từ trong sơn cốc truyền ra tiếng gào rung trời. Trong nháy mắt, đừng nói là cành cây mà ngay cả mặt đất đều chấn độc, một cỗ năng lượng ba động mãnh liệt tràn ngập trong không khí phi long vương cửu dai nhớ đến trí nhớ của con song túc phi long đã thuần hóa dương lăng không dám khinh thường rút thanh huyết tinh linh thủy thủ sắc bén ra vốn hắn định nhanh chóng rút lui nhưng nhìn phi long cốc sâu không thấy đấy. hắn TLVL nhanh chóng triệu vài con phi long mới thuần hóa từ không gian vu tháp ra Cho mỗi con phi long uống một viên giải dược của Mạn Đà La và Điệt Hồn Hương. Dương Lăng chỉ huy chúng nó nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất. ngụy trang thành bộ dạng hôn mê. Sau đó nhanh chóng lui lại. Dương Đại Ca, ngươi vẫn ổn chứ? Nhớ đến chuyện ngoài ý muốn vừa rồi. Nhớ đến con phi long trưởng thành dài hơn 5 mét đằng đằng sát khí. Na vẫn cảm thấy da đầu tê dài. Vừa nói vừa chạy đến bên cạnh Dương Lăng. Cẩn thận xem hắn có bị thương hay không. Không có việc gì đâu. Lui lại. Nhanh. Tiền gào của Phi Long Vương càng lúc càng gần. Vì đề phòng bất chắc. Dương Lăng vừa nói vừa nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của na lao về phía rừng rậm cách đó không xa. Chuẩn bị lẩn trốn trong đó. Dương Lăng hành động rất nhanh. Nhưng tốc độ của Phi Long Vương còn nhanh hơn. Ngay khi hắn chuẩn bị nhảy đến một gốc cây đại thụ cao lớn. Thì theo một tiếng ngầm rung trời, hắn cảm giác có một cỗ sát khí sắc bén đang khóa thân thể lại. Hắn vội vàng quay lại nhìn thì thấy phi long vương đang dẫn theo một đám phi long đằng đằng sát khí đánh tới. Nếu không kịp che giấu hành tung, thì trốn tiếp ở đây cũng không có tác dụng gì. Đối mặt với phi long vương cường hãn và đàn phi long dương nhanh múa vuốt, dương lăng mặc không đổi sắc, nghiêng người chắn trước mặt viêu na. Phía sau... Đám người A Tư Na Ma, cổ đức và trưởng lão hồ tộc nhanh chóng lao lên, lấy hắn làm trung tâm thành lập một vòng tròn phòng ngự khẩn mật. Lũ loài người ti tiện các ngươi, không chỉ dám xông vào An Ni Mã Đại Tuyết Sơn, còn đánh lén Phi Long bảo vệ thiên hồ, thật sự quá ghê tởm. Sau một tiếng rít Phi Long Vương dài hơn 10 mét ác độc nói, nói, rốt cuộc các ngươi là ai? Chẳng lẽ tất cả loài người các ngươi đã quên hiệp ước sỉ nhục năm đó Nhìn đám phi long nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất Phi long vương vô cùng giận dữ Nhưng nếu đối phương trong thời gian ngắn có thể giải quyết 30 con Hiển nhiên không phải người bình thường Rất có thể có quan hệ với cường giả loài người xông vào thiên hồ năm nào Nhớ đến trận thảm chiến năm đó Nó không dám lỗ mãng ra tay Hiệp ước sỉ nhục năm xưa Phi Long Vương có thể nói tiếng người, đã nằm ngoài ý liệu của Dương Lăng, nhưng càng ngoài ý muốn chính là, rốt cuộc đối phương nói hiệp ước sỉ nhục là cái gì? Chẳng lẽ, sớm đã có người đến đây, và có xung đột với Phi Long bảo vệ thiên hồ? Mặc dù không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng sau một lát trầm tư, Dương Lăng nhanh chóng nghĩ đến mấy điểm mấu chốt. Đầu tiên, Trước kia dám chắc có cường giả loài người lợi hại đến thiên hồ Hơn nữa đã xảy ra xung đột với Phi Long Và đám loài người đó thực lực rất mạnh mẽ Phi Long Vương mặc dù chiến thắng Cũng chịu rất nhiều đau khổ Nếu không đối phương tuyệt đối đến tận bây giờ còn chưa ra tay Nhìn mưu đầu nhân và Mỹ độ toa sợ đến độ cả người run lên Nhìn Viu Na và trưởng lão hồ tộc khẩn trương đến mức không dám thở mạnh Dương Lăng nhanh chóng nghĩ đến một diệu kế Hắc, hắc, tốt, tốt lắm, không nghĩ đến trải qua nhiều năm như vậy, các ngươi còn nhớ ký thỏa thuận sỉ nhục năm đó, dừng lại một chút, Dương Lăng nói tiếp, ngươi có thể gọi ta là Dương Lăng, cũng có thể gọi ta là lĩnh chủ đại nhân, cả Đặc Lạp Tư rừng rậm đều là lãnh địa của ta, trong đó kể cả ngọn tuyết sơn này, căn cứ trí nhớ của Phi Long đã bị thuần hóa, Phi Long vương thực lực cường đại, lực chiến đấu hơn xa Phi Long bình thường, Một con phi long vương đã cực kỳ khó giải quyết Mười con phi long trưởng thành thì lực sát thương tuyệt đối không hề nhỏ Cứng đối cứng với đối phương đúng là lựa chọn ngu xuẩn nhất Nếu không có cách ngạnh chiến Dương Lăng hiểu được tiếp theo không thể làm gì khác hơn là kéo dài thời gian May là trước khi đến An Ni Mã Đại Tuyết Sơn hắn đã sớm có chuẩn bị đầy đủ Sau khi chỉ huy ma thú đại quân bày mai phục Hắn đốt vài cây điệt hồn hương ở xung quanh Tản mát ra độc khí không mùi không vị, có khả năng làm tê liệt hệ thống thần kinh của đối phương, giảm đáng kể năng lực ứng biến và tốc độ phản Ứng của đối phương Thời gian kéo dài càng lâu, thì thương tổn với phi long càng lớn, và càng có lợi cho mình. Cả đặc lạp tư rừng rậm đều là lãnh địa của hắn. Nghe dương lăng khoác lác như vậy, Đừng nói là Phi Long Vương mà ngay cả đám người Viu Na và trưởng lão hồ tộc ở bên cạnh hắn đều trợn mắt há mồm, cả nửa ngày đều không thể có phần. Ứng, tuy nhiên đều không rõ rốt cuộc hắn có mục đích gì. Chỉ có cổ đức và A Tư Na Ma vẫn lưu ý cử động của Dương Lăng mơ hồ đoán được ý tứ của hắn. Ngoài ý muốn trôi qua, Phi Long Vương mở lớn hai mắt. Sau một tiếng gầm liền nhìn chằm chằm Dương Lăng ở cách đó không xa, hơn 200 năm trước, lũ loài người ghê tởm từng có ý đồ đánh bại phi long, nhảy vào thần điện bên trong tuyết sơn, nhưng không hề nghĩ đến tên Dương Lăng càng thêm ghê tởm, không chỉ xông vào thiên hồ, mà còn dám tuyên bố cả đại tuyết sơn đều nhập vào lãnh địa của hắn, đúng là một tên điên, loài người ti tiện ghê tởm, hãy nhớ kỹ tên của ta. Sắc lôi tư, Phi Long Vương sắc lôi tư đời thứ ba sáu, kêu lên một tiếng. Phi Long Vương sắc lôi tư không hề do dự, vừa nói vừa dẫn đàn Phi Long phía sau lao thẳng đến Dương Lăng ở cách đó không xa. Không ngờ, vừa mới hành động, hắn mới phát hiện có điều không ổn, cả người bổn rùn, cánh có một cảm giác tê liệt, không hay, chúng độc, kinh hãi, Phi Long Vương không lùi mà tiến. dùng hết cả sức lực của bản thân lao thẳng về phía dương lăng ở cách đó không xa. Chúng độc còn có thể nghĩ biện pháp loại bỏ, nhưng nếu để cho đối phương nhân cơ hội lao vào thần điện nữ thần băng tuyết, vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Dưới sự dẫn đầu của phi long vương, đám phi long còn lại nhanh chóng đuổi kịp, lao thẳng về đám người cổ đức, viu na, trưởng lão hồ tộc. Mặc dù chúng phải đệt hồn hương, nhưng sau vài lần gia tốc liên tục, Tốc độ của chúng vẫn nhanh như thiểm điện, đối mặt với con phi long vương khát máu dữ tợn và đàn phi long lao đến với tốc độ rất nhanh, mọi người không hề dám chậm chế, nhanh chóng hành động. na lớn tiếng niệm chú ngữ chuẩn bị trực tiếp thi triển thận huyễn kết giới, mua phòng khu rừng rậm nguyên thủy đầy cạm bẫy, cổ đức thì giơ tay phát ra một băng chùy bén nhọn lạnh như băng, ngăn cản tốc độ của phi long. Trưởng lão Hồ tộc ra tay ra trì ma pháp gia tốc cho mọi người. A Tư nam ma sắc mặt ngưng trọng, dơ thành trường thương lên, đứng ngay bên cạnh Dương Lăng. Nhu Na và trưởng lão Hồ tộc khẩn trương không thôi, thì đám Ngưu Đầu Nhân và Mỹ Độ Toa Võ sĩ càng lo lắng đến độ trái tim sắp nhảy ra ngoài. Tuy nhiên, là tinh nhuệ đã trải qua hàng trăm trận chiến, bản năng thúc đẩy bọn chúng tụ lại cùng một chỗ, giơ thanh vũ khí lên, Trong nháy mắt khi đại chiến sắp nổ ra, ngay khi Phi Long Vương chuẩn bị lao đến thì phát sinh một chuyện ngoài ý muốn. 30 con Phi Long nằm im trên mặt đất giống như bị trọng thương đột nhiên nhảy lên. Sát, sát, vài tiếng, đều công kích đồng loại hoang dã. Phi Long Vương là mục tiêu tấn công chủ yếu. Bụng xuất hiện một vết thương lớn dài bằng thân người, máu tươi chảy ra như suốt. xương đuôi bị hai con Phi Long đã thuần hóa bẻ gãy. Còn bị sáu con phi long vây công, không thể nào bay lên được. Khiếp sợ, phi long vương hiểu rằng đại thế đã mất. Một bên tấn công các tên không ngừng dây dưa, một bên chỉ huy đám phi long nhanh chóng rút lui. Đầu tiên là chúng độc, tiếp theo là chúng phải phục kích. Đối phương hiển nhiên đã sớm bày rất nhiều cạm bẫy, chỉ có thể rút lui rồi nghĩ biện pháp phản kích. Phi long vương phản... ứng nhanh chóng, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, ma thú đại quân đều lao lên, chặn đứng đường rút lui của Phi Long. Nếu là bình thường, thì Phi Long tuyệt đối không để hấp huyết biên bức, giác phong thú các loại ma thú cấp thấp vào mắt, nhưng đã chúng điệt hồn hương nên phản Ứng càng ngày càng chậm chạp, tốc độ càng lúc càng chậm, đối mặt với ma thú đại quân dày đặc, cả nửa ngày cũng không thể lao ra. Xé toang một con phi long thành hai nửa, nhìn đám phi long xem đang bị vây chặt Cả nửa đều không thể lao ra khỏi vòng vây Nhìn ma thú đại quân rậm rạp, phi long vương hoàn toàn trở lên điên cuồng Gào lên một tiếng, hai móng đề mạnh trên mặt đất Lao thẳng đến dương lăng như viên đạn Cho dù cánh bị thương không thể bay lên được, nhưng tốc độ vẫn vô cùng kinh khủng Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web Audio mới .com. chương hai trăm mười sáu long cốt thảo phi long vương tuy bị thương nặng nhưng đuôi vẫy mạnh một cái khiến đám võ sĩ ngưu đầu nhân và mỹ độ toa ở cạnh bị thương phi long vương giương hai cái móng sắc bén lên nhằm phía đầu dương lăng không thèm để ý đến thanh trường thương của a tư na ma và băng chùy của cổ đức vì khinh thường đại ý nên lâm vào vòng vây phi long vương hiểu rằng chỉ có giết chết tên dương lăng mới có thể chuyển bại thành thắng Cho nên, liều mạng chịu đòn của A Tư Na Ma và Cổ Đức, cũng hy vọng một kích phải giết chết Dương Lăng. Thời khắc mấu chốt, nhìn Phi Long Vương liều mạng lao đến, Dương Lăng hử lạnh một tiếng, nhanh chóng thi triển vô quyết mê động. Sau khi mê loạn thị giác của đối phương, liền sử dụng thổ độn pháp thuật vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Phi Long Vương, thanh huyết tinh linh chủy thủ sắc bén nhằm phía xương sườn thứ ba phía dưới. Phốc một tiếng. Đâm sâu vào, căn cứ theo Phi Long đã thuần hóa, thì xương sườn thứ ba chính là vị trí yếu ớt nhất của chúng. Nếu bị tấn công mạnh vào đó, nhẹ thì cả người tê liệt vô lực, nặng thì không thể nào hô hấp được mà chết. Một kích không chúng, mà ngược lại bị Dương Lăng đánh chúng chỗ yếu hại. Phi Long Vương kêu lên thống khổ, một chảo đánh bay tên a tư Nam Ma ở gần. Ba, một tiếng, rồi vô lực ngã nằm trên mặt đất. Điệt hồn hương làm tê liệt thần kinh, bị đám phi long do dương lăng thuần hóa phục kích. Hơn nữa huyết tinh linh chủy thủ như động không đáy điên cuồng hấp thu máu của nó, nên cho dù thực lực có cường đại hơn nữa nó cũng không thể tiếp tục duy trì. Hắc hắc, đại công cáo thành, phản kích thành công, dương lăng rốt cuộc thở dài một hơi. Sau khi giải quyết phi long vương, đám phi long còn lại cho dù may mắn trốn vào phi long cốc, cũng tuyệt đối không gây lên sóng gió được nữa. Thuần hóa phi long vương cường hãn, thì kế hoạch của chuyến đi này đã thành công hơn nữa. rút thanh huyết tinh linh thủy thủ ra. Sau khi thuần hóa phi long vương đang co quắp, hắn thuần hóa nốt tất cả các con phi long đang nằm trên mặt đất. chính như hắn suy đoán, không có phi long vương, đám phi long bình thường thân chúng kịch độc càng không phải là đối thủ. bị ma thú đại quân đánh rớt hết. Không lâu sau, hơn 80 con phi long do phi long vương mang đến đều bị dương lăng thuần hóa từng con một, thu vào bên trong không gian vu tháp tu dưỡng. Tính cả các con phi long đã thuần hóa lúc trước thì tổng cộng có 120 con phi long, căn cứ theo trí nhớ của phi long vương thì trong phi long cơ hồ đã hết. Ngoại trừ vài con phi long nhỏ không biết bay, thì rốt cuộc bên trong sơn cốc không có cái gì uy hiếp, rung động, thật sự quá rung động. Đến tận khi Dương Lăng khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất khôi phục lại vô lực và tinh thần lực hao tổn, đám người trưởng lão hồ tộc và cổ đức vẫn chưa có phản. Ứng gì, mặc dù biết Dương Lăng thực lực thâm không lường được, có khả năng chịu hồi đại lượng ma thú tác chiến, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ hán cường hạn đến như vậy, 100 con phi long thì ngay cả cao thủ thánh giai cũng nhường ba xá Mà tất cả bị hắn toàn bộ tiêu diệt. Từ đầu tới đuôi, đám người cổ đức và Vilna không ra tay một ít nào. Tất cả công kích hầu như tất cả đều là do Dương Lăng hay chỉ huy ma thú đại quân hoàn thành. Nói cách khác, cơ hồ Dương Lăng một mình đánh bại hơn 100 con phi long. Sau khi phản... Ứng lại, trưởng lão hồ tộc cảm thấy may mắn lúc trước không phát sinh xung đột với Dương Lăng. Cổ Đức thì thấy được hy vọng cứu được người nhà. Ngay cả A Tư Nam ma thân kinh Bách Chiến cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục. Ngoại trừ bội phục thực lực của Dương Lăng, còn càng bội phục tính toán của hắn. Nút vào ba sáu viên ma thú huyết châu khôi phục nguyên khí, Dương Lăng hít vào một hơi thật sâu. Sau đó từ từ mở hai mắt, đi vào bên trong Phi Long Cốc, căn cứ vào trí nhớ của Phi Long Vương. Thì An Ni Mã Đại Tuyết Sơn quả thật có một thần điện của nữ thần băng tuyết, nối vào ngay dưới thiên hồ, nhưng hồ nước lạnh như băng, sâu gần 1.000 mét. Áp lực nước vượt xa tưởng tượng, đừng nói là người bình thường, mà ngay cả Phi Long Vương cũng khó có thể lặn xuống. Tộc Phi Long chỉ phụ trách canh giữ bên ngoài thiên hồ, còn nối vào phía dưới thì có đông đảo thủ vệ, trong đó có cả siêu giai ma thú cường đại. Hơn 200 năm trước, ngũ đại gia tộc của Đại Lục liên thủ tấn công Đại Tuyết Sơn, đánh chết mấy trăm con phi long ở ngoài rồi mạnh mẽ xông vào thiên hồ, nhưng cuối cùng bị siêu giai ma thú tiêu diệt gần như hoàn toàn. Kết quả nguyên khí đại thương và bị bắt buộc ký kết một thỏa thuận, vĩnh viễn không được đến gần Ani An Mã Đại Tuyết Sơn. Ngũ đại gia tộc tổn thất nặng nề, nhưng tộc phi long bảo vệ bên ngoài thiên hồ cũng đại thương nguyên khí. Phi Long trưởng thành 10 chết đến 8, nhiều năm vẫn không hồi phục được. Chính bởi vì vậy, nhìn thấy nhóm Dương Lăng, Phi Long Vương mới không dám tùy tiện ra tay. Cũng bởi vì như vậy mới bị Dương Lăng kéo dài thời gian, vô ý hút phải điệt hồn hương không mùi không vị. Mặc dù trí nhớ của Phi Long Vương không có cụ thể tư liệu về ngũ đại gia tộc năm nào, nhưng nếu có thể trực tiếp giết chết mấy trăm con Phi Long, thì thực lực hiển nhiên rất cường đại. có khả năng khiến cho bọn họ hành động, thì dám khẳng định bên trong thần điện có rất nhiều bảo vật quý giá. Tuy nhiên, cho dù bảo vật có chân quý đến đâu, nhưng ngay cả cái mạng già mà phải bù vào, vậy thì không còn ý nghĩa. Ngay đến như ngũ đại gia tộc đều không phải đối thủ, Dương Lăng sẽ không tùy tiện xông vào thần điện dưới đáy hồ, ngay cả Phi Long Vương mới là ma thú cấp 9 đã khó đối phó đến như vậy. Vậy thì siêu giai ma thú dưới đáy hồ càng không cần phải nói. huống chi, không ai có thể biết thủ vệ trong thần điện có kinh khủng hơn siêu giai ma thú. Tùy tiện tiến vào, chỉ sợ rằng sẽ giống như con thiêu thân. Đương nhiên, bây giờ không có biện pháp tiến vào thần điện, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có. Dương Lăng tin tưởng chỉ cần tiếp tục tu luyện, thì sẽ có một ngày mình có bản lãnh thám hiểm đáy hồ. Đừng nói là hồn vu hoặc vu thần, có lẽ chỉ cần nắm giữ luyện hồn thuật cấp cao, tu luyện đến cảnh giới thần vu là có thể hành động tự nhiên ở dưới đáy hồ. Không có cách để vào thần điện tìm báo vật, nhưng phi long cốc thì không có vấn đề. Căn cứ theo trí nhớ của phi long vương, thì bên trong phi long cốc có không ít bảo bối. Cổ đức, ngươi dẫn mọi người về trước, trở về duy sâm tòa thành, không cần chờ ta ở chân núi nữa, dừng lại một chút. Nhìn Phi Long thâm sâu, Dương Lăng nói tiếp, Nhanh thì 4 đến 5 ngày, chậm thì hơn 10 ngày, ta sẽ trở lại duy xâm chấn, Phi Long cốc thâm không lường được, căn bản không có cách để leo lên, hơn nữa bên trong chỉ còn vài con Phi Long nhỏ chưa biết bay, rốt cuộc không còn gì uy hiếp, cho nên Dương Lăng chuẩn bị một mình hành động. Dương Đại ca, ta ở lại cùng ngươi. Cổ Đức nhận lệnh chỉ huy mọi người thu thập trang bị, Chuẩn bị rời đi, nhưng Na lại không muốn rời đi, vừa nói vừa nhào vào lòng ngực Dương Lăng. Dù cho bên trong phi long cốc có nguy hiểm cỡ nào, nàng cũng hy vọng được ở cạnh Dương Lăng, hy vọng vĩnh viễn ở cùng hắn. Hôn nhẹ lên trán Na Dương Lăng nói, Na bên trong phi long cốc đã không có nguy hiểm gì, ta sẽ trở lại Duy xâm Tòa Thành rất nhanh. Đi, nàng cùng với bọn cổ đức đi về trước. Trên đường cẩn thận một chút, dưới sự an ủi của Dương Lăng, nhìn mọi người đã chuẩn bị xuống núi. Nhớ đến trên lánh địa có rất nhiều sự vụ cần giải quyết. Viêu Na không thể làm gì khác hơn là phải cùng đám người cổ đức rời đi. Đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn Dương Lăng đang đứng trên vách đá. Đưa mắt nhìn mọi người đi thật xa. Dương Lăng không hề trần trờ, triệu lang chu vương ra. Cưới lên người nó rồi lao thẳng vào phi long cốc. Căn cứ theo trí nhớ của phi long vương, thuần hóa hết tất cả các con phi long nhỏ chưa biết bay, lấy sạch tất cả các thứ hữu dụng trong mỗi huyệt động. Muốn thành lập ma thú cơ địa chính thức ở trong không gian vu tháp, cần phải có rừng rậm rộng lớn, phải có rất nhiều ma thú cấp thấp, nhưng ma thú cấp cao cũng không thể thiếu. Thuận lợi thuần hóa đàn phi long, thành lập phi long cơ địa sẽ là lựa chọn tốt nhất. Ở duy sâm chấn... Mọi người đời đời truyền nhau rằng long tộc rất thích cất giấu tinh tệ hoặc là bảo thạch, nhưng tìm vài tòa huyệt động, Dương Lăng mới biết đây cơ bản chỉ là lời đồn. Ngoại trừ một ít ma thú tinh hạch, hài cốt và gia thù, bên trong huyệt động cũng không có bảo vật đặc biệt.